Các bạn đang nghe bài viết, Bớt hoài nghi sẽ bé lại, được trích từ tác phẩm Thương nhau để đó của tác giả ham nếp trương Iris Kao do công ty sách Đinh Tị và nhà xuất bản văn học thực hiện và phát hành. Triều đại hoài nghi Từ bao giờ ấy nhỉ? Khi chúng ta nghĩ rằng ông già túi không có thật, có phải từ khi chúng ta đủ lớn để dẹp bỏ bớt những mơ mộng bé con? Hay vì chúng ta đang sống trong một triều đại hoài nghi Nên dần già cũng tiêm nhiễm thói nghi ngờ vơ vẩn Ký ức bé thơ Ngày xưa tôi tin ông già Tuyết vào nhà qua đường cửa sổ Vì tôi sống ở vùng nhiệt đới Nhà tôi không có ống khói thông xuống lò sưởi Thế nên đêm Giáng sinh nào tôi cũng đứng chờ thật lâu ngoài cửa sổ Cho đến một hôm mẹ bảo Chỉ khi con đi ngủ thì ông già Tuyết mới đến Lúc ấy tôi mới tiếc núi chui vào chăn Chẳng cần ai phải nói tôi cũng có thể tưởng tượng ra ông già Tuyết với chồng râu bạc phơ. Mặc một bộ quần áo màu đỏ, tay sách một túi quà thật to. Ông sẽ đến vào cuối mỗi năm để phát quà cho những đứa trẻ ngoan. Rồi ông lại lặng lẽ cưỡi con tuần lộc phóng vút đi. Ai trong chúng ta mà chẳng lớn lên với một niềm tin sắc son rất trẻ con rằng Ông già Tuyết là có thật. Tôi đã thấy ông già Tuyết. Đúng đấy, tôi đã thấy ông già Tuyết vào năm tôi 12 tuổi. Đêm Giáng sinh. Tôi trở mình mãi không ngủ được vì tôi muốn thấy tận mắt ông già Tuyết. Thế là tôi chùm chăng im liềm trên giường chờ đợi. Tôi không dám thở mạnh vì sợ ông già Tuyết biết tôi còn thức sẽ không đến nữa. Tôi đã chờ rất lâu. Rồi đến nửa đêm, có một người đàn ông to cao mập mạp đến gần giường tôi và đặt hộp quà cạnh giường như mọi khi rồi lặng lẽ rời đi. Tôi còn nhớ như in tôi đã lãm nhãm hơn một chục lần trong đầu cái câu Ba là ông già Tuyết ư? Tại sao ba lại là ông già Tuyết? Tôi hoài nghi. Có lẽ từ dạo ấy, hình ảnh ông già với bộ đồ màu đỏ nhạt dần trong suy nghĩ của tôi. Vì tôi không còn háo hức chờ đợi khi phát hiện ra ông già Tuyết chính là người đàn ông to cao mập mạp, nhưng cởi trần và rất ngái ngủ. Một năm trôi qua, tôi làm rất nhiều chuyện tốt và nhiều chuyện không tốt. Tôi không cố gắng hết mình để trở thành một đứa trẻ ngoan nữa. Đâu đó, trong tâm hồn tôi, bỗng dưng một phần tuổi thơ bị đánh cắp. Lúc ấy, tôi đã phải tự sắp xếp rất nhiều những viễn tưởng non nớt của mình. Tôi đã vứt bớt những ước mơ ngông cuồng vào một xó, rồi tôi lớn lên. Bức thư bất ngờ. Khi đã trưởng thành, Giáng sinh là dịp tôi đi chơi, tiệc tùng với đám bạn hay đơn giản chỉ là ra đường nhìn thành phố rực ánh đèn. Ông già Tuyết trong suy nghĩ tôi giờ đây chỉ là một biểu tượng của Giáng sinh, là một hình ảnh mà người ta vẫn hay trang trí. Cho đến Giáng sinh năm ngoái, tôi nhận được một bức thư từ ông già Tuyết có đoạn viết Chào con, đã 20 năm rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật Giờ Giáng sinh đến lại chẳng biết phải tặng con gì cả Ba đã biết con nhận ra ba là ông già Tuyết từ rất lâu rồi Nhưng ba vẫn đều đặn đặt quà cạnh giường con mỗi năm Vì ba không muốn rằng khi lớn lên cuộc đời xô đẩy Một nhịp sống với bao hoài nghi sẽ vô tâm cướp mất giấc mơ thơ bé của con Dù gì trong tim con Hình ảnh về một ông già Tuyết luôn mang quà cho những đứa trẻ ngoan mỗi năm sẽ còn mãi, để con luôn cố gắng từ những việc nhỏ nhặt nhất. Và còn là vì ba mong con luôn là đứa con gái bé nhỏ như năm nào. Vì thế, nên việc ba đặt một món quà cạnh giường con đã là một thói quen, cũng như để tận hưởng thứ hạnh phúc vô tận vào mỗi Giáng sinh của ba. Ký tên, ông già Tuyết bị lộ tẩy. Bớt hoài nghi sẽ bé lại. Và sau bức thư ấy, Tôi biết mình chỉ như một đứa trẻ lên 5 tuổi. Ba đã giữ lại nguyên lành giấc mơ thơ bé cho tôi. Dù ông già Tuyết có tồn tại hay không, điều ấy vẫn ý nghĩa trong tôi. Nếu bớt hoài nghi, tôi sẽ có được hạnh phúc tràn đầy như bao đứa trẻ khác nhân dịp Giáng sinh.